Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó nhẹ nhàng thở dài Nghĩ đến đường dĩ kỳ vẫn còn ở trong nhà mình Lại nhanh chóng đi vào nhà Cảm giác có hiểu nhạc trong lòng Nhanh chóng biến mất Đọc nhắn à Mình nói xem bọn họ đang nói chuyện gì vậy Núp xào cờ sổ trong phòng khách Lên lén quan sát đôi nam nữ Đang nói chuyện với nhau ở ngoài cổng Đường dĩ kỳ lầm bầm hòi mèo mập Mà đó chứ Đọc nhắn cũng không phải là thuận phong nhĩ Làm sao mà biết được Nếu như ở đây lo lắng, vì sao không học theo độc nhãn cùng với tiểu My, trực tiếp xông ra đánh nhau, gọi người đàn ông kia là ông xã, không cần phải sợ. Lấy cái đuôi hùng tợn phầy phầy vào bắp chân của cô, độc nhãn dùng ánh mắt tà ác, nghiêng nhìn người phụ nữ này, tròn ánh mắt màu xanh lục của con mèo tràn đầy sự kinh thường. Này, ánh mắt của My là sao hả? Phát hiện ra ánh mắt của mèo mập đầy vẻ coi thường, đừng dĩ khi không khỏi chua miệng lên mà kháng nghị. Phấn cùng quên trả thù dùng chân mà chọc chẹ vào cái bụng béo của nó. Meo meo meo, má nó chứ, bụng cục độc nhãn là bụng của tế tướng đó, chọc hong bụng tôi thì cô đèn nói sao? Nếu hắn một cái, độc nhãn không chịu yếu thế mà nâng chân trước lên cào cô, miêu chảo tung ra vô cùng nhanh chóng. Thấy thế thì Đường Dĩ Kỳ bật cười, cấy cùng rụt chân về, lực chú ý lại một lần nữa ở trên hai người ngoài cùng. Cũng không biết bọn họ đã nói những gì. Đột nhiên thấy trầm từng phân kích động, bô nhau ôm về phía thể Thiệu Khải mà kêu gào, làm cho cô thoáng chốc sừng sốt, trong lòng tính ghen tuông dâng trào, còn không có tâm trạng để nhìn nữa. Cô nhanh chóng rời khỏi cửa sổ tới ghế sofa ngồi xuống, ngẩn người ra, tim đập mạnh và loạn nhịp, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Giống như hiểu rõ tâm tình của cô, ngoài dự đoán, giờ độc nhắn kiêu ngạo đã đi tới bên người cô cô, dùng khuôn mặt mũm mĩm của nó cọ nhẹ vào chân cô. "Mã à chứ, Đồng Nhãn sẽ huấn luyện người làm thành người trung thành, đừng có lo lắng nha." "Đồng Nhãn à, mày là đang lo lắng cho ta sao?" Cam Lăng đem con mèo mập ôm vào trong lòng, đừng dễ kỳ vuốt ve bộ lông của Đồng Nhãn, trong mắt có một chút bất an. Bạn gái cũ của chủ nhân mi vừa xinh đẹp lại có khí chất, nếu như cô ấy muốn cướp chủ nhân ngươi thì ta phải làm sao bây giờ? Thoạt dự ta so với cô ấy kém, lòng tin một chút ta cũng không có nha. "Mã nó chứ, là chủ nhân của Đồng Nhãn sao?" chính là người làm của Độc Nhãn nha. Đầu tiên kêu lên vài tiếng khó chịu, giờ cách nói sai của cô, bỗng dừng hai chân của Độc Nhãn, hướng trước ngực của cô đắp một cái, rồi từ đó phát ra một tiếng kêu thỏa mãn. Ừm, hai cái này của cô cũng không tệ, lớn nhỏ vừa phải, vừa mềm mại lại vừa có sự co giãn, không thua gì tiểu mỹ của Lâm Bắc Ca. Độc Nhãn tin chắc rằng về điều này thì người làm cũng có cảm nhận cùng với Độc Nhãn, nếu như Độc Nhãn yêu thích mùi của Tiểu Mi Tiền ngàn làm nhất định cũng sẽ yêu thích điều này ở cô, yên tâm đi. Đặng Dĩ Kỳ thật sự là không có cách nào hiểu được ngôn ngữ mèo của Độc Nhãn, cũng không nhận thấy đôi chân của nó đang đặt ở trước ngực mình, tự mình lâm pháo bất an đến mất hồn, cho đến khi trên sofa lõm xuống, hơn nữa có người khẽ khọe tanh cô. "À, anh anh vào từ lúc nào vậy?" Đột nhiên thức tỉnh, chỉ thấy khuôn mặt gần sát mình, cô không gọi sợ hết cả hồn. "Mấy vợ tôi" Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, Trương Mân có một chút hơi bất an, dè Tiểu Khai khẽ khàng hỏi. "Ngài cả anh đi phạo cô không biết là đang suy nghĩ điều gì chứ?" "À, không có, không có gì." Lặng lẽ, tầm mắt nhìn sang chỗ khác, cô không dám đối diện trực tiếp với anh. Cô không biết vì sao lại xấu hổ, nói ra sự bất an cùng ghen tuông đối với Trầm Thương Văn được, cái kia thật sự là mất hết thể diện mà. "Em nói dối." Không cho phép cô trốn tránh. Đầu tiên tề tiệu khai thờ dài một cái, rồi sau đó cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô lên vuốt ve, giọng nói thật là nhẹ nhàng. Dĩ Kỳ à, anh biết em nhất định đang bất an, nhưng em yên tâm đi, anh cùng với cô ấy đã là chuyện quá khứ, không thể nào nói lại được. Cho dù cô không nói thì anh cũng hiểu được tâm trạng của cô, hơn nữa lại còn chủ động thêm thức ăn thần cho cô, muốn cô không cần phải lo lắng nữa. Nghĩ như vậy đừng dĩ khi cảm thấy có một chút cảm động, nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được mà nói. Cô ấy, cô ấy rất là đẹp. Vậy thì Thao chứ, anh cảm thấy so với cô ấy, em còn đẹp hơn. Nhớng mi lên, tề tiệu khai chăm chú mà nhìn cô. Anh nói rồi. Học giọng điệu vừa nãy của anh, đừng dĩ kỳ bật cười. Cô tin mình không xấu, cũng không biết xấu hổ mà nói mình là một mỹ nhân xinh đẹp thanh tú. Nhưng nếu so với bạn gai cũ của anh, bất cứ người sáng suốt nào cũng đều nói anh nói rồi. Anh không nói rồi. Ở trong mắt anh, quả thật em so với cô ấy là đẹp hơn. Anh cực kỳ nghiêm túc nói một cách chân thành, hoàn toàn không có một chút nào là đùa dẫn cả. Thầy anh thực sự nghiêm túc, ngược lại đường dĩ kỳ sừng suốt một chút, ngay sau đó cơn mặt đỏ bừng vì xấu hổm và cảm động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net